cũng như tất cả các、uh, hai buổi chuyện trước thì bộ chuyện này thiện không biết là ở việt nam đã có chưa tại vì、uh, thiện đã tìm đ trên mạng rồi trên các trang truyện không có cái tên truyện、uh, kim vũ truyền h ậ n này cho nên、uh, thiện đã dịch thiện đã từ dịch cái bộ truyện này không biết là ở việt nam có hay chưa hay là đặt tên khác giờ thì không biết uh, thì uh, để cho mọi người、uh, biết được cái cái cách、uh, hoạt động kinh của thiện thì、uh, kinh của thiện á、uh, thì mỗi đầu một bộ mỗi đầu một tập truyện、uh, thiện có、uh, tóm tắt một chút xíu về cái、uh, nội dung của phần trước thì、uh, quý vị nào mà không có không có thích、uh, nghe tóm tắt、uh, muốn nhờ trong chuyện luôn á、uh, thì thiện cũng、um, có phân ra ở、uh, mỗi một tập truyện thiện có phân ra là một phần giới thiệu và một phần、uh, nội dung của t r u y ệ n nếu mà quý vị mà thấy、um, nó khó chịu cái phần giới thiệu quá thì、uh, mọi người có t h ể là n h ấ n vào luôn bên trong cái phần、uh, nội dung t r u y ệ n thiện、uh, có để ở bên dưới phần、uh, mô tả rồi、uh, giới thiệu chuyện nha giới thiệu một chút đi、uh, cái bộ kim vũ truyền hận này chính là một bộ tiểu thuyết võ hiệp xoay quanh cái âm mưu tranh đoạt bí kíp giữa công cùng với cái cuộc đấu t r í giữa các thế lực trong cái thời kỳ xung đột giữa kim quốc cùng với nam tống thì cái bộ chuyện này lấy cái bối cảnh từ thời nam tống và kim quốc câu chuyện diễn ra trong bối cảnh đầy biến động khi mà hai cái triều đại này đang đối đầu với nhau thì triều đình kim quốc có sở hữu được hai cái bảo vật quý giá là nhân đồng việt đạo cùng với chỉ nguyên thiên thì các thế lực bao gồm gián điệp của nam tống nè nội g i á n của mông cổ nè cùng với các phe cánh trong kim quốc chanh giành nhau những cái bí mật này để dành Để dành ưu thế trong cái cuộc chiến tranh thì kim v ũ trường h ậ n này là một cái tác phẩm võ hiệp đặc sắc với những cái tình tiết gây cấn âm mưu chính trị phức tạp cùng với cái bi kịch của tình yêu à, chuyện không chỉ thể hiện được những cái màn đấu võ đỉnh cao mà còn đạt được nhiều câu hỏi về cái lòng trung thành nghĩa sĩ à, nghĩa khí cùng với số phận con người trong cái thời à, loạn thế r ồ i thiện xin mời quý vị theo dõi nội dung của tập một của bộ chuyện kim vũ trường hận của tác giả lương vũ sinh qua giọng diễn đọc của cao minh thiện nha à, quý vị nhớ nhấn like chia sẻ bình luận và đăng ký kênh của ngô thiện nhớ a n h là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các quý vị nha r ồ i chúc quý vị nghe chuyện thật là thư giãn nha yếm văn như rừng đau thương t ự tuyết hai h à m g vệ sĩ trước bạch ngọc đường a i n ấy mắt đều mở trừng trừng ánh nhìn nhất tề đổ dồn vào một thiếu niên võ sĩ thiếu niên ấy đối với mọi vật chung quanh dường như là chẳng nghe chẳng thấy mắt t a y như l à bị b ị c h kín h ánh mắt mọi người đều tập trung nơi hắn mà hắn thì lại chăm chăm nhìn vào một người khác kẻ ấy là một bệnh nhân nằm trên cái chiếc hồ sàn g mình mặc quân phục ngự lâm quân kim quốc thân hình vạm vỡ nhưng mà sắc mặt thì vào như giấy hơi thở m ô n g manh trông như chỉ còn thôi thớp có thể tắt thở bất kỳ lúc nào hai cái tên vệ sĩ ở cuối hàng khẽ thì t h ầ u dù g i ờ chúng ta lần này trịnh trọng như vậy cũng thiệt là hiếm thấy hơn n g ư ờ i có b i ế t thiếu niên ấy là ai không nghe nói là do tế thân dương đài nguyên số tiến cử tên gọi là lỗ thế hùng là con trai của một thuộc hạ cũ của nguyên sối nguyên số đối với hắn rất bực xem trọng ồ chọn chết dương gia lại c o i t r ọ n g hắn như vậy không phải vậy đâu nguyên sối cùng với dương gia đều là cái người công minh nghiêm chính nếu mà hắn không có thật tại dương gia quyết không có trọng dụng người nhìn xem bây giờ chẳng phải là đang khảo nghiệm công khai để chứng tỏ không t h ê m gì hay sao ờ khảo cái gì vậy tại sao lại đưa cả kỳ tham tướng cái người này đã bệnh rất là lâu năm rồi tới đây làm gì cái đó thì ta không biết dù sao cũng sắp rõ rồi im im im im lặng đi dương gia ra kìa đây chính là phủ đệ của thống đỉnh ngự lâm quân kim quốc hoàng nhan trường chi ông là hoàng thúc của hoàng đế đương triều kim quốc nhưng c á i việc ông có thể thống đỉnh ngự lâm quân không phải là vì thân phận hoàn g thân mà là nhờ g à o gió công cao tuyệt được x u n ê tụng là đệ nhất cao thủ của kim quốc lúc ấy ông đang cùng với một lão giả tóc bạc bước ra cái vị lão giả này chính là ngự y của kim quốc ngự được coi là đệ nhất danh thủ y đạo của nước kim chỉ dưới y ẩn đức sung phù một bậc quản nhan trường chi cùng với ngự y vừa mới an tọa nơi đường đường chính vị lập tức toàn trường yên lặng như tờ bầu không khí cha nghiêm khiến cho l ộ thế hùng trong lòng cũng cảm thấy thấp thỏm chàng biết rõ cuộc khảo nghiệm này vô cùng hệ trọng dinh nhục được mất cả tiền đồ tương lai đều tùy thuộc vào trong cái kết quả lần này chàng tuy có lòng tin có thể vượt qua nhưng mà cái kỳ khảo này chỉ diễn ra trong khoảng một khoảnh khắc đòi hỏi cái sự trấn định cực cao thủ pháp lại phải tuyệt đối chính xác nay lại thực hiện dưới con mắt của bao nhiêu người trong cái không khí căng thẳng như vậy nếu mà tinh thần có chút dao động hoặc là tay hơi chệch đi nửa phân thì hậu quả thật là khó l ư ợ c lữ thế hùng bước tới hành lễ ngự y hỏi đã chuẩn bị xong chưa lữ thế hùng đáp đã chuẩn bị xong rồi q u à n nhan trường chi gõ nhẹ lên mặt bàn c ô đôi m ặ c sáng quất nhìn thẳng vào trong lỗ thế hùng chậm rãi nói người n g h e c h ù kỹ hắn mà chết n g ư ờ i phải đền mạng nếu n g ư ờ i không muốn khảo nghiệm hiện giờ vẫn còn kịp thay đổi ý định đấy cái cách khảo nghiệm này còn nghiêm khắc hơn cái điều mà lỗ thế hùng đã dự liệu thế nhưng chàng vẫn bình tĩnh đáp tại hạ n g u y ệ n ý tham gia cuộc khảo nghiệm này hòa nhan trường chi gật đầu bỗng lớn tiếng quát nước khai đau lời còn chưa dứt lữ t i ể hùng đã vèo một tiếng rút ra một con dao nhọn con dao ấy có hình dáng rất là đặc biệt hoàn toàn khác với cái loại quân đ a o thông thường dài hơn ba thước nhưng chỉ rộng chừng khoảng hai ngón tay mỏng đến cái độ gần như là trong suốt hai cái tiếng khai đau của hòa nhan trường chi vừa mới thóc ra khỏi miệng thì lỗ i thúy hùng đã lập tức vung đau chém tảng xuống người bệnh đang nằm trên hồ sàn hai hàm vệ sĩ tuy đều nghe thấy dương gia ra lệnh khai đau nhưng mà vào khoảnh khắc ấy vẫn không có ít người không nén nổi kinh hãi bật tiếng kêu la có hai tên vệ sĩ đầu óc mơ hồ nhất thời chưa hiểu ra chuyện liền rút đ a o lao về phía chàng vừa chạy vừa la hét ơ dương gia đã nói rồi hắn mà chết ngươi phải đền mạng đó vậy mà ngươi dám ra tay giết người ngay trước mặt chúng ta hai thanh quân đao sáng l o á n xấm bổ vào người của lỗ thế hùng thì q u à n nhan trường chi đập mạnh tay xuống bàn quát đồ ngu lùi xuống hai tên v y sĩ lúc nãy mới sực tỉnh hiểu ra rằng lỗ thế hùng không phải là giết người mà là đang thi triển thủ pháp cứu người ánh mắt lỗ thế hùng vẫn chỉ dừng trên người bệnh mọi chuyện xảy ra bên cạnh chàng đều không m ả i may để ý bụng dưới rạch ra máu bắn t u n g tóe lữ thế hùng ra tay linh hoạt dao vừa x o a y một vòng liền cắt chọn một khối u lớn bằng cái chén có hai người lập tức bước tới khâu vết mổ họ là trợ thủ của ngựa y lữ thế hùng lâu dột mồ hôi trên trán c h ă m rãi cha đ e o vào trong giỏ nhưng đúng lúc tinh thần vừa trút được phần nào căng thẳng thì hai cái trợ thủ kia lại bất ngờ bật kêu lên kỳ tham tướng chết rồi hoàng nhan trường chi giật mình dự định nổi giận thì n g ư i y mỉm cười khẽ lắc đầu rồi chỉ hiếp vào hai người kia nói <cười> các người theo ta bao nhiêu năm rồi sắp d ắ n còn hồ đồ vậy chứ chết giả chết thật cũng không phân biệt được hả hai người đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác một người không dám lên tiếng một người thì ấp úng nói à, à, à, ông ấy không còn hơi thở nữa chẳng phải là đã chết rồi sao lữ thế hùng khơm người hành lễ nói dường như yên tâm ông ấy sẽ tin lại ngay thôi nói xong liền lấy ra một cây ngân châm cấm thẳng vào t r o n g quyệt thái dương trên trán của người bệnh nói ông ấy phát bệnh từ nhâm mạch nên bụng dưới kết khối n à y t à i hạ c h ă m vào trong việc thái dương con biết có đúng không xin ngự y chỉ giáo chợt dùng thân phận hậu bối cái giọng điệu khiêm nhượng để thỉnh giáo ngự y nhưng còn chưa đợi ngự y lên tiếng thì người bệnh đã rên lên một tiếng cũng đã mở mắt ra ngự y nở cái nụ cười hài lòng nói <cười> ý thôi cứu ngươi thiệt là không thể quý nhất là tâm thần ổn định như vậy k h ô n g h ố là đệ tử của y ẩn đức x u â n phụ hoàng nhan trường chi nói <cười> quả thật là thần kỳ muốn đồ đã như vậy thì sư phụ phải là thiên hạ đệ nhất rồi nhưng tại sao lại có người nói là đức x u â n phụ vẫn không bằng liễu nguyên tông n g ư ờ i y thở dài nói hê、hey, vì liễu nguyên tông đã h i ế u được một nửa quyền cơ của quyền đạo đồng nhân đức xuân phụ e rằng dám còn thua ông ta một bậc đó quận nhân trường chi mặc lộ vẻ trầm ngâm nghĩ một hồi rồi vẫy tay gọi cái đội trưởng vệ sĩ đến hỏi cái lần khảo nghiệm vỗ công lần trước kết quả s a o rồi đội trưởng vệ sĩ đáp mười tám cao thủ trong quân đều bại d ư ớ i tay của y quần nhân t r u y n g chi nở nụ cười nói <cười> tục lắm rất là tốt g i võ công lẫn y thuật đều xuất chúng chỉ cần vượt qua được cái cuộc khảo nghiệm cuối cùng n g ư ơ i sẽ được thu dụng lữ thái hùng âm thầm kinh ngạc hỏi còn một cuộc khảo nghiệm nữa sao không rõ là khảo nghiệm cái gì vậy quần nhân t r u y n g chi đáp phải đây mới là cuộc khảo nghiệm hệ trọng nhất khảo cái gì lúc nào tiến hành tới điều không thể cho người biết trước có thể là hôm nay cũng có thể là ngày mai hoặc là mười ngày nửa tháng sau cũng chưa biết chừng thôi được rồi người đã vượt qua hai cuộc khảo nghiệm c h ắ cũng c đã mệt lắm rồi hãy đi nghỉ ngơi trước đi vùng cuối đã chuẩn bị xong chưa đội trưởng vệ sĩ đáp dạ đã chuẩn bị xong rồi q u à n g nhan trường chi nói tốt bây giờ ngươi hãy đưa y đi ăn cơm để y sớm nghỉ ngơi đến giờ cơm tối đội trưởng vệ sĩ khoản đ ạ i một bữa thịnh soạn lại mời thêm mấy viên quan quan trọng trong ngựa lâm quân đến cùng dự tiệc những người ấy đều coi l ộ thế hùng như là đồng liêu tương lai ai nấy đều chúc mừng chàng đã vượt qua hai cái cuộc khảo nghiệm khó khăn nói rằng c ứ cuộc cuối cùng hẳn cũng chẳng khó gì đối với chàng đâu đội trưởng vệ sĩ lại nói có điều ta thấy cũng hơi kỳ đâu phải tuyển y quan sao lại khảo nghiệm y thuật của ngươi chứ ngươi có biết d ư ơ n gia g định giao cho ngươi nhiệm vụ gì không hả lữ thế hùng chỉ biết nếu thi đậu thì sẽ được trọng dụng đó là lời trong chính miệng thống lĩnh ngự lâm quân hoàng n h a n t r ư ờ n g c h i nói ra còn vương gia định sắp đặt cho chàng chức vị gì thì chàng lại không hay biết tuy vậy trong lòng của chàng cũng mơ hồ đoán được vài phần hơn nữa chàng còn suy nghĩ đội trưởng v y sĩ hỏi như vậy chẳng qua là để dò hỏi thứ xem chàng có đoán được ra bao nhiêu cho nên lỗ thế hùng giả vờ thản nhiên đáp có lẽ dương gia biết tôi có học qua vài năm y thuật nên mới thử tay n g h ề một chút thôi ạ miễn sao có thể làm việc cho dương gia dương gia giao cho tôi việc gì tôi cũng vui lòng nhận hết dùng cơm xong t ô i cũng đã gần đến giờ tí đội trưởng vệ sĩ đích thân cầm đèn lồng đưa cho chàng về phòng nghỉ ngơi đi qua hành lang quanh co đến trước một căn nhà đá đội trưởng vệ sĩ nói chính cái d a g này nè người nghỉ sớm đi giữ dị gìn sức lực để chuẩn bị cho cuộc khảo nghiệm cuối cùng lỗ thế hùng vừa bước vào trong phòng thì rầm một tiếng đội trưởng vệ sĩ đã đóng cửa lại ở bên ngoài nghe tiếng g i a n nặng nề chàng lập tức nhận ra đó là một cánh cửa sắt trong phòng tối ôm đưa tay không thấy năm ngón lỗ thế hùng đưa tay lần mò p h á t g i á c gian phòng trống không ngay cả một cái giường cũng chẳng có bốn bề toàn là c á i vách đá lạnh buốt chỉ có bốn cây cột cũng lạnh lẽo như nhau từ cảm giác mà đ ó n thì không phải là đá mà là cái vật liệu gì thì không phân biệt được <cười> rõ ràng đây là một gian ngục đá còn gọi gì là nghỉ ngơi nữa chứ dù gan dạ như là lỗ thế hùng thì lúc này cũng không gọi có một chút q u a n mang tại sao lại nhốt tay vào ngục đá chứ chẳng lẽ viên giả bắt đầu nghi ngờ ta rồi sao lữ thế hùng là cái người cực kỳ điềm tĩnh gặp cái chuyện bất ngờ thế này lúc đầu thì không khỏi giật mình nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui lại thấy mình chẳng có điều gì khiến cho người ta nghi ngờ hết cho nên lòng cũng dần dần bình tĩnh trở lại <cười> tức n h i ê n hoàn nhan trường chi đâu phải là cái hạ người rảnh rỗi mà bày trò chiêu chọc tay vô cớ việc ông ấy sắp đặt tay như vậy nhất định đã có dụng ý rồi nhưng mà dụng ý đó rốt cuộc là cái gì đấy lữ thế hùng nghĩ hoài cũng không nghĩ ra bèn dẹp hết ý niệm trong đầu thầm n h ủ <cười> đã tới đây rồi tôi cứ yên lòng ở lại thôi mình đã tự xét không có cái điều gì khuất tất mà thì hạ thất gì, đ ó i đ ó m ò tâm ý của dương gia chứ k h i bằng cái thêu lời của ông ấy giữ sức dưỡng thận sẵn sàng đối phó với cái cuộc khảo nghiệm cuối cùng bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra lỗ thế hùng vốn chẳng sợ gì cái việc bị d ư ơ n g gia nghi ngờ nhưng mỗi khi nhớ đến cái cuộc khảo nghiệm cuối cùng ấy trong lòng của chàng lại không khỏi bận tâm rốt cuộc đó sẽ là một cuộc khảo nghiệm quái dị gì đây chứ một người khi biết rõ cái điều mình phải đối diện thì sẽ không dễ gì nao n ú n g nhưng lúc này chàng chẳng khác nào bị bịt mắt bị đưa đến một nơi quyền bí rồi giao phó cho một vận mệnh mù mịt chưa b i ế t ra sao dù c h o có tự tin đến mấy cũng khó mà tránh khỏi cái cảm giác thấp thỏm nhất là trong cái ngày hôm nay chàng đã trải qua hai cuộc khảo nghiệm hết sức căng thẳng buổi sáng thì giao đấu với mười tám cao thủ trong ngự lâm quân buổi chiều thì là phải cứu người trong cái hoàn cảnh lưỡi d a o gươm chực chờ tâm lý bị uy hiếp đến cực độ Quả thực đã hao tổn tâm lực vô cùng cho nên ti l ộ n g vẫn còn bất an nhưng mà mệt nhọc quá độ khiến cho chàng thiếp đi lúc nào chẳng hay biết không rõ đã qua bao lâu trong cái cơ n mơ màng bỗng cảm thấy có điều gì đó bất ổn lỗ i thế hùng là cái người từng qua t r à n luyện lâu năm lập tức bật người đứng dậy trong cái gia ngục tối ôm này d ư n g như là có điều gì là lạ cái nơi vốn yên ắng tuyệt đối này giờ đây lại g i a n g lên một chút động tỉnh có người trong phòng lỗ thế hùng lập tức định nhào tới nhưng mà vừa nghĩ tới đó liền ghìm lại phải biết nơi đây là phủ đệ của thống lĩnh ngự lâm quân canh phòng nghiêm mặt đến mức cái con r ù i cũng khó mà lọt vào huống chi đây l à một ngục đá kín h bưng không một kẽ hở nếu quả t h ự c trong phòng có người thì người đó là ai chưa kịp lên tiếng chất vấn đối phương đã cất giọng cái giọng nói rất là lạ như thể bị ngạt mũi lại như đang dùng cái thứ thổ âm gì đó rất là khó hiểu khờ lừng khúc khố c h i ba ha khờ lừng khúc bố c h i ba ha l ũ chí hùng quát người người l à a i cái người kia lại lặp lại câu cũ khờ lừng khúc khố c h i ba ha l ũ chí hùng lại nói người nói cái gì vậy ta nghe không hiểu bỗng nhiên cái gian ngục tối ôm bừng sáng thì ra bốn kỳ cột trong phòng chính là cái trụ pha lê rỗng ruột bên trong đó có t h á p nến m ở bò cực là lớn vừa đốt lên là cả gian phòng sáng trực như ba ngày đúng vào cái l ú c ánh sáng bừng lên cái người nọ liền chỉ tay vào lũi thi hùng nói ta nói ngươi là gian g tế lần này y dùng khẩu âm đại đô cái giọng b ắ t kinh thuần tí không l ẫ n g vào đâu được trong cái tình cảnh bất ngờ như vậy người khác tất sẽ q u ả n g hốt nhưng lỗ thế hùng chỉ lộ cái vẻ giận dữ chứ không kinh ngạc mợi ngay cả cái vẻ giận dữ đó cũng chỉ là giả vờ nhưng mà chàng diễn rất là tự nhiên khó có ai nhận ra được trong khi vẻ mặt bên ngoài nổi giận nhưng mà bên trong chàng vẫn là lạnh lùng quan sát đối phương người nọ d ố c dáng thấp bé cao chưa tới năm thước nhưng cái đầu to như là cái đống tương phản hẳn với thân hình trông thật là khó coi tóc tai bù xù như là rơm rạ sắc mặt cứng đờ không chút biểu cảm vừa nhìn đã khiến người ta bất giác thấy rợn người lữ thế hùng cao giọng nói ngươi dựa vào đâu mà nói ta là dân tế ta sẽ theo ngươi đến gặp d ư ơ n g gia để đối chất cái người kia cười nhạt đ ố i chắc hả chính d u y ê n g i a xe ta đến bắt ngươi đó d u y ê n g i a sớm đã biết ngươi là giang tế rồi lỗ thế hùng nói ngươi nói bậy đó bà ta không tin cái người kia bà cười lớn ha ha ngươi không tin hả ngươi còn đang mơ tưởng công danh phú quý nữa sao ngươi thử nghĩ coi ngươi là người do đàn nguyên sói tiến cử nếu không phải vì d u y ê n g i a sớm biết ngươi là giang tế sao lại nhốt ngươi vào trong ngục đá này lỗ thí hùng lạnh lùng nói người người t ự ậ t sự được dương gia sẽ tới sao cái người nọ đáp dĩ nhiên rồi bằng không ta làm sao lọt được vào ngục đá này lỗ thí hùng nói được vậy ngươi cứ chối ta lại mà mang đi nói nặng vài vòng với ta làm gì cái người kia bật cười, cười vậy là ngươi tự nhận mình là gian tế rồi phải không lỗ thí hùng nói ai nói là ta nhận ta mộ thân t trong sạch không sợ ai d u cáo người màu đưa ta tới gặp dương gia ta sớm sẽ minh bạch chắn đây cái người nọ lắc đầu thở dài <cười> cái đồ ngốc n g ư ờ i tưởng còn gạt được ai nữa sao dương gia đã có đủ bằng chứng rồi cái chuyện ngươi là ai gốc gác ra sao người ta đều nắm rõ như lòng bàn tay người có chết cũng không oan nhưng m à nguy là làm hỏng đại sự lỗ thế hùng bỗng quát lớn người người là ai người nọ chợt giơ tay t ra hiệu nói nhỏ nhỏ tiếng một chút ngươi khỏi sợ ta tới đây là để cứu ngươi đó lỗ thế hùng nói ngươi ngươi rút c ụ c lại ta không cần ngươi cứu cái người nọ cười khỏi thôi đi đừng có bài đặt nữa tới nước này rồi mà còn làm bộ nữa chứ t ạ m với ngươi giống nhau cả thôi đều là người giang nam ngươi chợt r ộ n vào d a n h trại của đại nguyên soái giả làm quân sĩ còn ta thì vào trung phủ dương gia đóng vai vệ sĩ Giờ hiểu chưa lỗ t h ế hùng nói à thì ra ngươi là gian tế của l â m an cái người nọ đáp kẻ tám lạng người nửa cân thôi m ấ y mà đêm nay là ta được p h á i tới bằng không bây giờ ngươi đã đầu liệt khỏi cổ rồi đừng có nói nữa đi lẹ đi lỗ t h ế hùng nói được chạm vừa bước đến gần người kia thì bỗng bất thần hai ngón tay c h ù m lại điểm vào quyệt thái dương của y cái người kia không kịp trở tay chỉ kịp nghiêng đầu né tránh nhưng vẫn bị cái mũi tay chạm n h ẹ lên trán chỉ nghe bụt một tiếng cảm giác như là t r ú n g vào cái miếng da châu khô không giống như là thân thể bằng máu thịt l ũ t i ê n hùng lập tức hô lớn cô chàng tây tên kia cũng chẳng phải là cái tay vừa y xây chân một vòng tránh được cái chiêu rồi tiếp tục phản chiêu đồng thời ra tay chụp ngay vào cái mạch môn của lỗ thế hùng lỗ thế hùng phẫn ứng c ự c nhanh rút kiếm khỏi vỏ x o ạ t một tiếng đâm thẳng tới thân pháp của tên kia cũng cực kỳ linh hoạt lỗ thế hùng vừa ra kiếm y cũng đã rút đau chống đỡ ken một tiếng g i a n g dội đau kiếm chạm nhau tóe lửa tên kia thân hình lắc một cái lỗ thế hùng liền tiếp theo cái chiêu bạch hồng quán n h ậ t đâm thắng vào trước ngực của đối phương nhưng mà m ũ i kiếm đâm trúng khoảng không cái người kia đã lách ra phía sau dùng đào bổ thắng vào xương bả d a i của chàng l i tới hùng không quay đầu lại chỉ trở tay dùng kiếm chặn ngang gạt mạnh cái tên đ a u ra bên ngoài chàng đã định vận kình lực để đánh bật binh khí của đối phương thì cái tên kia đã không để chàng thi triển cái chiêu kế lập tức chuyển thân thi t r i ể n cái thế thiết ngù canh địa đau l o a n l o n g kém n g a n đôi chân của chàng lũ t i u hùng liền nhảy vọt lên tránh đòn nhưng mà trong lòng cũng không khỏi rúng động <cười> cái tên này quả là có bản lãnh、à? không thể coi thường được đau qua kiếm lại chiêu thức càng lúc càng dồn dập đau pháp của đối phương cực kỳ quái dị khách c n g có lối thông thường theo lý đau thì phải trọng cương còn kiếm thì chủ thu nhưng mà đau pháp của y lại linh động lạ thường tiếng quá như là kiếm pháp vừa nhanh vừa hiểm lỗ thế hùng chấn đ ị n h lại tinh thần dốc hết sở học ứng chiến nhưng dù là vậy vẫn để cái tên kia giành được tiên cơ cái người kia một hơi chém ra ba mươi sáu đ a u liên tiếp nhìn đến mức khó mà hình dung nổi lỗ thế hùng cứ thế mà lui từng bước từng bước thoáng chốc để bị ép sát đến chân tường đúng lúc ấy chàng bỗng quá khẽ một tiếng một tiếng s ọ t vang lên kiếm của chàng đã đâm thẳng vào mặt của đối phương thì ra lỗ thế hùng dùng cái chiêu lùi để tiến cố ý làm ra cái ả ẻ bị dồn ép nhằm dụ cho đối phương tấn công dồn dập đến khi thời cơ chín h m ù i mới tung ra cái chiêu tinh dịu nhất trong kiếm pháp chiêu kiếm của chàng ra nhanh như là điện chớp mũi kiếm xuyên thủng lớp mặt của đối phương tay trái liền cái đó đểm nghe vào biệt đạo nhưng mà chàng không ngờ đằng sau con ve còn có cái con chim sẻ kẻ khác còn nhanh hơn chàng một bước ngay khi ngón tay của chàng xâm điểm trúng quyệt thì bỗng nghe cái tiếng đinh khô khan bốc lên tay cầm kiếm của chàng khẽ tê r ằ n cái thanh trường kiếm đã bị đánh rơi khỏi tay bởi một cái món ám khí vô hình cái thứ ám khí kia chính là một cây mai qua châm phải biết rằng mai qua châm vốn g là ám khí nhẹ nhất trong thiên hạ vậy mà lại có thể đánh rơi kiếm trong tay của l ộ thế hùng cái chuyện này đã đủ khiến cho người ta kinh hãi nhưng bản lãnh của người sử dụng am khí ấy còn vượt x a t r ư ờ n g ấy nữa bởi trong cái gian ngục này chỉ có hai người l ộ thế hùng và cái người đầu to kỳ lạ kia vậy mà am khí lại từ bên ngoài bắn vào trong bốn bức t ư ờ n g đá không có một khe hở hiển nhiên là cái mũi mai qua châm ấy được phóng từ một cái lỗ nhỏ cực kỳ kín đáo mà chàng chưa từng phát hiện b ấ n chúng vào khoảnh khắc chính xác đến vậy đủ t h ấ y người ấy có cái thuật thính phong biện khí đã đạt đến mức xuất thần nhập quá và cái sự kinh ngạc của chàng lúc này không chỉ vì kiếm bị đánh rơi mà còn bởi vì cái chuyện bất ngờ kế tiếp cái lớp da mặt của người đầu to kia vừa bị kiếm của chàng rạch trúng liền bị kéo tuột xuống l ộ ra một cái mái tóc dài như là suối c á i đôi mày cong liễu mắt s á n g như là nước hồ thu dung n h a n như ngọc một thiếu nữ tuyệt sắc hiện rõ trước mắt thì ra đối phương đội mặt nạ mà tuy trước đó lỗ thế hùng đã mưu hộ đoán được là có đeo mặt nạ rồi nhưng mà chàng chưa từng ngờ cái gã đó lại là một nữ nhân mà lại còn là một tuyệt thế gia nhân hiếm thấy trong đời ngay lúc ấy cửa phòng được đẩy ra một cái tiếng cười ha hả d a n g lên Há há há há há há há cái cuộc khảo nghiệm cuối cùng coi như là xong rồi cái người bước vào chính là chủ nhân của phủ đệ này thống lĩnh ngự lâm quân hoàng n h a n trường chi l ữ thế hùng đến lúc này mới d ỡ lẽ thì ra tất cả những gì xảy ra đêm nay chính là cái cuộc khảo nghiệm cuối cùng mà hoàng n h a n trường chi sắp đặt trong lòng của chàng không khỏi âm thầm thở vào <cười> may mắn thiệt chàng lại thầm nghĩ chỉ mong đây thực sự là cuộc khảo nghiệm cuối cùng nếu còn thêm cái trò quỷ quá gì nữa e rằng ta cũng chịu hết nổi rồi tất nhiên cái đáp án ấy chỉ có hoàn g nhan trường chi mới biết nhưng mà nhìn cái vẻ mặt vui cười của ông ta có lẽ ông ta đã hài lòng với cái kết quả khảo nghiệm của chàng rồi chắc là không có làm khó ta nữa đâu lỗ thế hùng nghĩ bụng quả nhân trường chia cười nói <cười> không đánh không quen biết đâu đâu để ta giới thiệu một chút cái vị này chính là thiếu tướng trẻ tuổi được đào nguyên số rất mực xem trọng tên là lỗ thế hùng còn đây là tiểu nữ của ta k h u y danh phi phụng lỗ thế hùng nghe vậy chàng giật mình dội d à o nói <cười> thiếu tướng không hề biết người là thiên kim của dương giá Duy tình mạo phạm cách cách tội t h ầ n là đá n g muôn chết l ư ỡ i thế hùng bên ngoài miệng thì trò chuyện nhưng mà trong lòng vẫn có chút nghi hoặc đàn nguyên sối tự nói rằng hoàng nhân thống lĩnh chỉ có một người con trai hoàn toàn không có con gái chẳng lẽ ngay cả gia quyến của hoàng nhân thống lĩnh mà đàn nguyên sối cũng không nắm rõ sao hay là cái vị quy phụng cách cách này chẳng lẽ chính là hoàng nhân trường chi dĩ nhiên là đoán được ý nghĩ trong lòng hắn liên mỉm cười nói <cười> phi phụng tuy là nghĩa nữ của ta nhưng ta thương nó chẳng khác gì con ruột võ công của nó là điều do chính ta của ta truyền dạy người thấy sao cũng không đ ể n n i tệ chứ lúc ấy lộ thế hùng mới bừng tỉnh nghĩ thầm thì ra là như vậy quả thật nàng chính là xuân thiên phụng danh bất hư truyện rồi nguyên là trong phủ hoàng nhan t r ư ờ n g chi có một gia tướng họ kép là đ ộ c cô tường theo ông vào sinh ra tử lăn lộn nơi xa trường lập được không ít chiến công trong một cái t r ậ n chiếm với quân nam tống cái vị đ ộ c cô gia tướng này chẳng may đã trận vong để lại một đứa con gái thơ dại hoàng nhan t r ư ờ n g chi liền đem n à m về nuôi trong phủ dạy dỗ trưởng thành đ ộ c cô phi phụng không những g võ nghệ cao cường mà còn khéo léo tháo giác quả nhân trường chi rất mực là tính cẩn nạn mọi cái việc lớn nhỏ trong phủ đều để nạn định đoạt thậm chí là nhiều cái chuyện quân cơ trọng yếu ông cũng cho nàng tham gia nghị luận nàng thường một mình cởi ngựa ra vào t r ô n g thành cái lũ con nhà giàu ngông cuồng không biết thân phận dám chêu g ẹ o liền bị nàng đánh trong một trận thừa sống thiếu chết sau vài lần như vậy cả kinh thành đại đô ai nấy đều biết mặt nàng chẳng ai dám dây d à o nữa từ đó nàng có thêm cái biệt hiệu xung thiên phụng lỗ thế hùng chỉ nghe người ta đồn đãi về xung thiên phụng từ khi tới đại đô nhưng lúc ấy không ai biết nàng chính là nghĩa nữ của d ư ơ n g gia nếu biết được thân phận thật sự cứ t h i ế u nữ trước mắt chàng đâu dám chậm trễ liền vội c u ố i mình chắp tay c ù n g kính nói cách cách võ công siêu tuyệt tiểu tướng khâm phục lắm đ ộ c cu phi phụng chỉ h ừ n h ẹ một tiếng mặt mày t h ở ơ chẳng thèm điếm x ỉ quận n h â n trường chi cười nói <cười> phi phụng con thua một chiêu cũng không phải là cái chuyện mắc mặt gì đâu con chỉ biết đó thôi mười tám tay cao thủ trong quân của ta đều bị cậu ấy đánh bại hết con thua một chiêu là còn khá đ ó sao con cũng phải khâm phục võ công của cậu ấy rồi c h ứ đ ộ c cô phi phụng hơi b i ể u môi nói、hm, phải đó chiêu kiếm ấy thì có một chút hư chiêu nhưng cũng xem như là không tệ nhưng mà võ công hắn thì có nhưng mà cha ạ cái nước cờ này của cha là không ổn rồi Quận nhân trường chi thoáng ỡ n g ư ờ i trong lòng nghĩ、hm, cái câu nói này nghe cũng mơ hồ bụng nhi là trách ta sao hãy n ó đàn ám chỉ cách sắp xếp, xếp của ta tối nay có điều chưa ổn lúc khác phải hỏi cho rõ mới được nghĩ vậy ông bà cười ha hả nói h <cười> cũng tại cha ra tay hơi chậm làm con bị giật mình một phen còn trách cha cũng phải cha cũng tự thấy làm xấu hổ mấy năm nay bỏ bơi luyện tập công phụ ám k h u cũng sa sút hơi nhiều rồi sau đó h o à n nhan trường chi quay sang lỗ thế hùng nói tiếp võ công của ngươi quả thật là cao hơn ta dự đoán ta vốn định chờ lúc ngươi ra tay rồi mới đánh rời kiếm coi như là dừng lại đúng lúc thắng một chiêu là xong ai dè kiếm pháp của ngươi nhanh đến mức s í c h một chút nữa để làm phi phụng bị thương cũng may là chưa xảy ra cái chuyện gì nếu không <cười> thì cái cây mai qua châm kia của ta cũng không chỉ n h ẹ tay như vừa rồi đâu nghe lỗ thế hùng chợt trùng mình trong lòng thầm kinh hãi nghĩ bụng <cười> may mà t ạ i cảnh giác sớm biết rõ nàng đ a n mặt lạ nên chỉ muốn d ạ c h trần chân vận một của nàng thôi chớ chẳng có ý ra tay s á t thương nếu không thì nguy to rồi phải biết rằng quạng nhan trường chi là cái bậc cao thủ đã luyện cái công phu thính phong biện khí đạt đến cái cảnh giới lô quả thuần thanh nếu như lỗ thế hùng thật sự có ý sát hạ thì kiếm thế tất phải nặng tay hơn một bậc mà chỉ một chút biến hóa ấy thôi thì quạng nhan trường chi cũng đủ nghe ra được khi ấy để ngăn chặn hành động của chàng cái cây mai qua châm kia e rằng Đã không đánh rơi kiếm mà sẽ xuyên thẳng vào t r o n g quyệt đạo của chàng lỗ ti h hùng dẫu có bị thương cũng không sao nhưng mà cả tiền đồ một đời của chàng tất sẽ tiêu tán c h i ế c g ì một chút sơ s u ấ t trong lòng thì kinh ngạc đó nhưng mà sắc mặt của chàng vẫn điềm nhiên chẳng đi lộ chút gì c h ỉ l à mỉm cười nói <cười> m a y qua châm của dân gia quả thật là thần kỳ mà dân gia còn cho rằng mình đã lơi t a y nữa thì cái trò ba chân bốn cẳng của t i ê u tướng thật đúng là chẳng đáng nhắc tới hổ thẹn vô cùng quần nhân t r ư ờ n g chi bật cười nói <cười> người cũng chẳng cần khiêm nhường quá mức chỉ cái căn cơ võ học của ngươi không đến mười năm là đã đuổi kịp ta rồi có điều ta có một chỗ hơi lấy làm nghi ngờ muốn hỏi cho rõ lữ thí hùng đứng chắp tay cung kính thưa tiểu tướng không dám xin dương gia cứ chỉ dạy hoàng nhan t r ư ờ n g chi chợt sắc mặt nghiêm lại nói lúc nãy trong tình thế như vậy nàng đã tự xưng là gian t ế của nam triều thế sao người lại không hạ sát nàng chẳng lẽ người đã đoán ra nàng nói dối hay là người đã biết rõ thân phận thật của nàng rồi lữ thí hùng nghiêm vọng đáp tiểu tướng thực tình không biết nhưng mà nghĩ rằng sự việc xảy ra trong phủ d ư ơ n g gia bất kể nàng là ai cũng phải đợi d ư ơ n g gia xử lý mới đúng lẽ tiểu tướng không dám tự tiện hạ sát quận nhân chuyện chi b ậ t cười ha hả nói ha ha, ha ha ha ha ha phải lắm ngươi làm rất là hay võ công giỏi thì dễ kiếm nhưng mà người cẩn trọng làm việc có chừng có mực như ngươi thì hiếm thấy lắm tốt cái cuộc khảo nghiệm cuối cùng này ta rất là hài lòng bây giờ ta định sắp đặt công việc cho ngươi à có điều Cứ hết phải hỏi xem ý ngươi thế nào đã lượt thế hùng chắp tay nói miễn sâu có thể theo h ậ u dương gia chưa v ộ phải vào nơi nước s â u lỡ b ổ n g cũng không chút từ nang đ ư ợ cầm c t r ô i giữ đ ư ớ c bên ngựa đã là đều i vinh hạnh rồi đ ộ c cô phi phụng bỗng đứng dậy khẽ cúi người thi lễ nói cha、ja, hai người sắp bàn việc chính rồi con xin cáo lui quản h â n trường chi cười nói ha ha ha con ở lại cũng chẳng sao đ ộ c cô phi phụng nói không được cha định phân công cho lỗ tướng quân c o n ở lại cũng vô ích mà con còn có một chút việc riêng nữa nàng nói với cái vẻ hững hờ mặt mày lơ đãng như chẳng bận tâm gì đến cái việc của lỗ thế hùng dường như l ạ i trong lòng đang có cái điều khác khiến tâm trí chẳng yên lỗ thế hùng chỉ ngỏ rằng nàng vì thua dưới tay của mình nên xin lòng d ư ớ n g mắt mới làm ra cái bộ dửng dưng như thế chàng cũng không để ý lắm đợi h i đọc cô phi phụng đi khỏi thì quà nhan n chuyện chi t ự tốn nói người đoán thử xem ta định giao cho ngươi công việc gì ta nói trước cho ngươi biết mấy lời ngươi vừa nói đều đoán sai cả ta chẳng cần ngươi lăn xả vào lửa cũng chẳng cần ngươi cầm roi theo hậu bên ngựa vì căn bản ta đâu có định để ngươi làm tướng lĩnh dưới trước của ta đâu lỗ t h í hùng sửng sốt tiểu tướng xin theo nghe sự xếp đặt của dương gia dương gia kêu làm gì tiểu tướng xin d â n lời làm nấy quận h â n trường chi nói tiếp dũng dị với võ công như ngươi đơn lý phải xuất thân từ chiến công x a trường nhưng cái công việc mà ta muốn giao thương ngươi hiện nay lại khác hẳn ngươi sẽ như là một thư sinh khổ học ngày đêm giá mình trong thư phòng có khi cả đời lặng lẽ vô danh chẳng có công danh phú quý gì hết n g ư ờ i có bằng lòng không l ộ t h í hùng đáp tiểu tướng chỉ biết hết lòng vì dương gia dương gia giao gì tiểu tướng đều cam tâm tình nguyện q u à n n h â n trường chi gật đầu nói tốt vậy bây giờ ta có thể nói rõ rồi trước hết để ta hỏi ngươi ngươi có biết n g u y ệ t đạo đồng nhân là cái gì không cái công việc này phải bắt đầu từ n g u y ệ t đạo đồng nhân đó lỗ thế hùng đáp tiểu tướng chưa từng nghe qua q u à n nhan truyền chi thoáng lộ cái vẻ kinh ngạc nói ngay cả sư phụ ngươi cũng chưa từng nói với ngươi sau lỗ thế hùng đáp chưa từng nhắc tới q u à n nhan truyền chi gật đầu hư dỗi thiệt sư phụ ngươi quá là cái người kính tiếng để ta nói cho người rõ việc đạo đồng nhân là q u ố c bảo của trung hoa lỗ thế hùng hỏi hả là quốc bảo của trung hoa sao vậy thì liên quan gì đến chúng ta hoàng nhân trường chi cười đắc ý <cười> nhưng bây giờ thì nó đã là quốc bảo của kim quốc ta rồi mười năm trước chúng ta phá được b i ể n kinh bắt được hai vua tống quy tông cùng với tống khâm tông khiến nhà tống phải lui về miền nam cái việc bắt hai cái vị hoàng đế chẳng phải là chuyện lạ Cái đáng giá là bắt được v i ệ c đạo đồng nhân kia mới chính là bảo vật vô song <cười> lỗ thế hùng hỏi không rõ v i ệ c đạo đồng nhân có cái gì đặc biệt hoàng nhan trường chi nói trên thân của đồng nhân đó có khắc rõ từng vị trí huyệt đạo đường kinh lạc phân minh bao nhiêu sách vở võ học hay là y thuật dù là kinh điển nhất cũng không có bản đồ huyệt đạo nào tường tặng bằng đồng nhân này vì vậy nó có giá trị cực cao đối với cả võ học lẫn y học chỉ vội lầm tôn sư với y thuật danh gia anh ấy đều mơ được tận mất thấy được v i ệ c đạo đồng nhân một lần trong đời lữ thế hùng vốn từng về công rèn luyện cả võ học lẫn y thuật vừa nghe đã hiểu ngay cái tầm quan trọng liền gật đầu nói nói như vậy thì quả thật đúng là bảo vật vô giá trên đời rồi hoàng n h â n trường chi ngừng lại một chút b i ế t nhìn chàng rồi nói tiếp sư phụ của ngươi là quốc thủ ở bên ngành y còn nhĩ sư phụ thì lại là danh gia trong giới võ học nghe nói sư phụ ngươi đặc biệt tinh thông cái môn c h ầ m cứu vậy ngươi hẳn cũng có một chút nghiên cứu về quyệt đạo chứ lỗ thế hùng đáp rất là cẩn trọng từng chữ một đường kinh lạc trong cơ thể người thật là cũng có ư u phức tạp theo y học hiện có chỉ riêng thập nhị kinh cân thập ngũ lạc mạch rồi lại kỳ kinh bát mạch nữa cùng với vô số ẩn quyệt ở trong tạng phủ đã đủ khiến cho người ta chóng mặt rồi sư phụ từng nói rằng với bao nhiêu năm nghiên cứu ông vẫn chưa nắm rõ được hai ba phần hướng chỉ kiến thức truyền lại cho đệ tử như là tiểu tướng e còn chưa tới một phần mười nữa cho nên tiểu tướng nào dám tự nhận là có nghiên cứu gì q u o ạ ngân chuyện chi mỉm cười Nói. <cười> người ó i n k i ề m tốn quá nhưng cũng phải thừa nhận rằng bí bảo của hệ thống q u y ệ t đạo trong thân thể Với thật là khiến cho bao bậc kỳ tài trong thiên hạ cũng phải lắc đầu than khó còn về q u y ệ t đạo đồng nhân kia chúng ta đã mời hàng trăm danh gia võ học y thuật cao thủ cùng nhau nghiên cứu suốt mười năm đến giờ vẫn chưa thể giải quyết hết những cái điều quyền bí trong đó nói tới đây gọi nhan trường chi b ổ n g dừng lại trầm ngâm trong giây lát rồi mới t r ầ m rãi cất tiếng Dịp vậy ta vẫn có một điều nguy quật mãi chưa có thông các pho tượng đồng nhân quyệt đạo này vúng là vật báo mà bao tay danh y cao thủ võ học đều ngày đêm mơ tưởng mong sao được nhìn tận mắt một lần do đó những cái người mà ta mời tới ai nấy đều vui vẻ nhận lời chẳng ai từ chối chỉ duy nhất có một người người đó chính là đại sư phụ của người lỗi thế hùng đáp đại sư phụ chưa từng nhắc gì đến cái chuyện này hết cho nên đệ tử cũng chẳng rõ nguyên do nhưng mà theo tiểu nhân được biết đại sư phụ từ khoảng mười năm trước đã mắc phải cái chân bệnh nan y chỉ nhờ vào y thuật tinh vi mới gắn gượng sống đến hôm nay cái bệnh tình đó khiến cho người ta chẳng thể nào dận dụng được đầu óc quá nhiều chỉ có thể truyền lại những gì mà đã biết thôi hoàng nhan t r u y n g chi gật đầu nói thì ra là vậy chết chị lão nhân g i à ấy lại cam lòng bỏ qua cái cơ hội quý báu như vậy người chớ có hiểu lầm ta chẳng hề có chút nghi ngờ nào đối với đại sư phụ của ngươi nếu không ta đã chẳng nhận lời tiến cử của thần nguyên sối để gọi người tới đây đấy ta chỉ muốn biết lý do vì sao người năm xưa lại không đến mà thôi lữ thế hùng nghiêm giọng nói tiểu tướng đã rõ ân tình của dương gia tiểu tướng khắc ghi trong dạ quả nhân truyền chi nói tiếp đại sư phụ ngươi chỉ biết tới pho tượng đồng nhân mà thôi còn một vật báo nữa cái、e、trần người chưa từng nghe qua cái vật đó có liên quan mật thiết đến pho tượng đồng nhân t ô i cũng nhân đây nói cho người rõ đó là báo vật thứ hai của tống cung xét về giá trị thì chẳng kém gì có pho tượng đồng nhân mà nói tới thì lại là một câu chuyện dài hoàng nhan truyền chi ngưng làm một chút rồi tiếp lời ngươi từng ra trận giao chiến cùng với tống quốc hẳn cũng b i ế t đôi chút về lịch sử nước đó hả đ ư n g c ứ biết kịp vị khai q u ố c hoàng đế của tống kiều k i ề u khuôn vấn là người thế nào không cái câu hỏi ấy khiến lỗi thế hùng hơi bất ngờ chàng liền dè d ặ t đáp t y tướng chỉ nghe nói hoàng đế hiện tại của nam tống chính là triệu c ố n g là một vị hung quân còn khai q u ố c hoàng đế thì cách nay đã lâu rồi trong quân danh cũng chẳng c ò n ai nhắc tới nhiều nữa quận nhân trường chi cười nhẹ <cười> nhưng mà d ấ u sao cũng có người bà đến chứ lỗ thế hùng gật đầu nói nghe đâu y nguyên là một cái vị đại tướng cầm binh sau đó bộ hạ làm binh biến ở trần kiệu ép y tím ngôi hậu chu rồi tôn lên làm hoàng đế còn giáo công của triệu khuôn dẫn thì người ta chỉ bảo là cũng chẳng đến nỗi tệ quả nhân n truyện chi bà cười ha hả triệu khuôn dẫn không chỉ là một vị tướng giỏi binh pháp mà còn là một cao thủ gió học hạng nhất đó lữ thế hùng tròn mắt thật vậy hả cái chuyện này tiểu tướng hoàn toàn chưa từng nghe nói quần n h â n truyền chi hỏi trong quân của các ngươi hai cái môn thái tổ trường quyền cùng với nhị thánh côn có phổ biến không hả lỗ t i ế hùng đáp người học được hai cái môn côn quyền ấy cũng khá đông á nhưng theo tiểu tướng thấy cũng chỉ là hai cái bài quyền côn thông thường thôi quần n h â n truyền chi lắc đầu nói ấy là v ì c cái người đời sau học mà không được chân truyền nên mới thấy nó tầm thường thật ra hai bài quyền của ông ấy cực kỳ tinh diệu nhưng điều ta muốn nói chẳng phải là cái chiêu thức trong đó mà chính là lai lịch của chúng người c ó biết chăng l ộ thế hùng cúi mình thưa t r i ệ u tướng kiếm dân càng hẹp xin dân gia chỉ giáo vợ nhân trường chi bèn nói t r i ệ u khuôn vẫn chính là tống thái tổ mà bộ thái tổ trường quyền cũng chính là cái p h ò quyền pháp tung hoành giang hồ năm xưa của y còn cái tên nhị thánh b ó n g thì bao gồm cả đệ đệ của y là triệu khuôn nghĩa trong đó hai quân đệ ấy đều tinh thông gậy gọc về sau triệu khuôn nghĩa kế vị anh của mình trở thành tống thái tông bởi vậy người đời mới gọi hai người là nhị thánh triệu khuôn vẫn vốn g xuất thân hàn g di thuở nhỏ từng l a n bạc giang hồ sao nhờ quân công mới được trọng dụng lên đến cái hàng đại tướng quân dưới t r i ề u của hậu chu tương truyền y tự một mình cầm gậy đánh dẹp khắp bốn trăm châu quận vậy có phần k i ị u khu nghĩa võ nghệ do huynh trưởng truyền lại nhưng y lại là cái người thông minh tài q u a cũng chẳng kém hai q u â n đ ệ cùng nhau h ợ p soạn ra cái pho nhị thanh bổng đó l ộ thế hùng nói ờ thì ra là vậy hả nói vậy binh sĩ của bọn ta học hai cái bộ quyền bổng kia là từ người hán mà ra vậy mà bọn ta vẫn giữ nguyên danh s ư n g cũ chuyện này chuyện này e là không ổn cho lắm á hoạn nhân trường chi bà cười. cười cái chuyện ấy có gì mà phải t r á n h né chứ chịu u khuôn vẫn g i ố n g là tống thái tổ binh sĩ của ta học quyền pháp của y giữ nguyên tên gọi cũng chẳng có cái gì lạ miễn sao học được võ công địch nhân để đánh bại địch nhân vậy là đủ rồi <cười> lỗ thế hùng gật đầu nói phải phải tầm nhìn của d ư ơ n gia g thật là cao rộng tiêu tướng quả thật là không theo kịp rồi quờ nhan n chuyện chi chậm rãi nói nữa tới đây cũng đã đủ dài rồi vậy thì nên vào đề chính đi triệu khuôn d ẫ n không chỉ dối quyền bổng mà về nội công cũng có sở đắc phi phạm có mối liên hệ giữa nội công và binh khí chắc người cũng hiểu rõ rồi chứ lữ thế hùng đáp dạ phải nếu không có nội công t h a m hậu làm căn cơ thì dù có cầm được binh khí sắc bén cũng chẳng phát huy được q uy l u ậ thật t s ự vợ nhân truyền chi nghiêm giọng nói võ công của triệu khuôn d ẫ n vốn g l ạ i do một ẩn sĩ ở q u a sơn truyền dạy người ấy tên là trần đoàn trong mắt của người hán trần đoàn được xem như là bậc thần tiên c ó chuyện kể rằng cái thuở triệu khuôn d ẫ n chưa phát đạt từng đánh cờ với trần đoàn lấy q u a sơn làm cược kết quả thua mắt q u a sơn cái chuyện cờ là cái chuyện bịa nhưng mà cái chuyện gió chính là chuyện thật trần đoàn đã đem nội công tâm pháp của mình giết thành một cái pho chỉ nguyên thiên giữ bên trong quyền kinh tất cả đều truyền lại cho t r i ệ u khuôn dẫn lỗ thế hùng cười nói <cười> nói vậy thì nếu t r i ệ u khuôn dẫn không làm hoàng đế hắn cũng là một đại tôn sư võ học rồi có điều sao t ô n g q u ố c lại suy yếu đến nỗi như ngày nay vậy không những chẳng bị kịp đại kim ta nữa mà ngay cả mông cổ mới nổi cũng có phần lấn át rồi hoàng nhan trường chi thở dài nói hời k i ệ u khuôn vẫn lòng riêng quá là nặng sau khi chiếm được giang sơn tưởng đâu thiên hạ thái bình bèn g h e theo lời t ế tướng k i ệ u phổ dùng ly r ư ợ u giải binh quyền tước hết quyền binh của các tướng lãnh từ đó mà sinh ra cái thói trọng d â n khinh gió khiến cho triều đình toàn là cái bọn tham quan mơ danh lợi tới cái đời tống thái tông triệu khu nghĩa thì lại càng kém hơn cứ đám chìm t r o n g hưởng lạc chẳng ai còn mang đến võ học nữa vậy là quyền kinh tâm pháp mà trần đoàn truyền lại cũng chỉ bị phủ bụi trong đại nội chẳng khác gì g i ấ y lộn hết l ữ thế hùng nói dương g i nhắc đến bảo vật thứ hai chẳng lẽ chính là quyền kinh tâm pháp đó sao huệ nhân n trường chi gật đầu nói ừ đúng vậy năm ấy đại quân kim q u ố c c ủ a ta công phá biện kinh toàn bộ bảo vật trong đại nội của tống quốc đều bị chuyển về đại đô trong đó không chỉ có v i ệ t đạo đồng nhân mà còn có cả pho võ công bí kíp mà trần đoàn đã dùng tâm huyết suốt đời để biên soạn lại l ữ thế hùng trầm giọng nói bảo vật của tống quốc nay đã thuộc về đại kim của ta thật là phúc p h ậ n của đại kim rồi quần ngang t r ư ờ n g chi buông tiếng thở dài nói、hey, chỉ tiếc rằng tâm pháp võ công của trần đoàn quá đ ộ i thầm ảo cho đến bây giờ bọn ta vẫn chưa tài nào đến hội được trọn vẹn y đưa mắt nhìn lỗ thế hùng thật sâu n h ầ m trại nói cho nên hiện giờ ta muốn nhờ cậy tới ngươi lỗ thế hùng giật mình vội nói vương g i a nói quá lời rồi xin vương g i a cứ việc sai bảo hoàng nhan trường chi nói hoàng thượng sau khi kiếm được hai cái món bảo vật của nước tống này bèn cho lập một nơi gọi là nghiên kinh viện ở trong cung chưa mời khắp thiên hạ những cái t à i danh gia võ học những lương y tài tướng và o trong cung cùng nhau nghiên cứu nhất quyết là phải tìm ra được bí mật của quyệt đạo đồng nhân cùng với t h i hiểu được áo nghĩa ở trong chỉ nguyên thiên nguyên kinh diện là do chính ta chủ trì bây giờ ta mời ngươi cùng tham gia vào việc ấy cái chuyện này có khi sẽ hao phí cả đời của ngươi ngươi có nguyện ý không hả lữ thế hùng liền đáp đây là cái việc vì nước tận chung vì dương gia tận lực thì tư hướng nào dám thối thác chỉ e ta h è n học kém p h u lòng kỳ vọng của dương gia mà thôi hoàng n h â n trường chi bèn cười nói <cười> người chớ nên quá là khiêm tại chỗ ngươi chính là vì ba điều thứ nhất ngươi là môn hạ của đức x u â n phù y ẩn ngay cả ngự y trong cung cũng p h ả i công nhận y thuật của ngươi xuất sắc thứ hai võ học của ngươi cũng không kém trong cái đám võ quan dưới trướng của ta chưa ai có thể sánh với ngươi được mà tâm pháp của trần đoàn p ớ i là cái người có căn cơ võ học mới có thể nghiên cứu ra được t riêng n g u ệ c đạo đồng nhân thì lại cần thêm cái sự hiểu biết về y lý mà ngươi có đủ cả hai thật là cái người thích hợp nhất thứ ba ngươi lại là người nước kim của ta là tâm phúc của đàn nguyên soái ta có thể đặt trọn niềm tin nơi ngươi ngươi nên hiểu Nếu không phải là người kim chứ dù hội đủ hai cái điều trước ta cũng chẳng chọn đ â c lỗ thế hùng hỏi nghiên kinh diện không dùng người hán sao hoàng n h â n trường chi đáp trước kia có dùng nhưng mà từ sau một cái vụ án thì không còn dùng nữa bảy năm trước có một người hán tên là lưu nguyên tông cả y học lẫn gió học đều có tiếng t â m lừng lẫy được mời vào cung bọn tờ giốn đã phòng bị kỹ lưỡng với người hán vậy mà một đêm kia giữa cái d ò n g dây canh nghiêm mặt của cao thủ đại nội hắn vẫn trộm được mười ba cái bản đồ giải quyết của q u ệ t đạo đồng nhân đó đó chính là một cái vụ án nổi tiếng kim cung đạo bảo án mà lỗ thế hùng cũng từng nghe l o á n thoáng trên g i a n hồ chỉ là chưa rõ vật gì bị đánh cắp đến nay mới biết thì ra cái thứ bị đánh cắp chính là bí mật của q u ệ t đạo đồng nhân quận nhan truyền chi kể tiếp cái ngày đó lưu nguyên tông đã giết chết mười tám cầu thủ đại nội của ta hắn cũng bị trọng thương ta cứ tưởng là đã chết rồi đ à o ngờ gần đây mới hay hắn vẫn còn sống hơn nữa còn trốn t h o á t được về giang nam nữa q u à i nhan trường chi hình như là không muốn nhắc đến cái vụ án ấy nữa bèn đổi giọng chuyện như vậy v ậ y sao tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa chúng ta đã đề ra mọi biện pháp phòng ngừa nhưng vì thế mà trong nghiên kinh diện có thêm nhiều cái điều cấm kỵ một vài điều trong số đó có lẽ sẽ khiến người cảm thấy gò bó không được t h o ả i m ái người chịu đựng nổi c h â n g lữ thế hùng t r ì n h trọng đáp về phòng ngừa bất chắc cái điều ấy là cần thiết thiếu tướng xin thề tận chung về nước hết lòng về dương gia c h dù có g i à o dầu sôi lửa b ỏ n g cũng không hề nà huống hồ chỉ là một chút gò bó nhỏ nhoi nhưng nhưng mà không biết những điều cấm kỵ ấy có thể là gì xin dương gia chỉ dạy để thiếu tướng t răm t rắp tuân theo hòa n h â n trường chi điềm đạm nói t cũng chẳng nhớ hết bao nhiêu điều đâu đến viện rồi tự cất là sẽ có người chỉ bảo cho ngươi cái người phụ trách lo liệu mọi việc hàng ngày ở nghiên kinh viện là phó thiếu hạ của ta ban g kiến hậu hắn thì bất kỳ thời cất nào cũng đều có mặt ở đó còn ta thì không nhất thiết thông thường bao hôm n ằ m bữa mới ghé qua một lần lúc ấy trời cũng đã bừng sáng hòa n h â n trường chi cất lời ừ được rồi khó có người quyết tâm như ngươi hôm nay hãy bắt đầu công việc luôn đi đây là một tấm k i m bài dùng làm tín h vật tuyệt đối không được làm thất lạc đó bài còn người còn bài mất người mất hãy ghi nhớ đấy Đã đã để đẩy kết like, Nếu thúc tập theo à, thấy hay, thì thiện like, sẻ, luận, thái tim để, để tương tác cho tập chuyện. hay nhớ nhấn chia bình cho giúp của Cảm luận nha. bộ quý quý chuyện này ơn nọ vị vị dõi. rồi sẻ, quý vị nào thấy hay thì nhớ cho t h ê m một sinh một đăng ký à, nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến quý vị nha t h i hẹn quý vị ở tập hai của bộ truyện kim vũ trường hận của tác giả lương vũ sinh nhé